Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 6 phần 1 của truyện Gái già gã lần 7. Tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Lúc về đến nhà ăn một bát móng sò, uống một bình rượu, ăn thêm một bát cháo nữa. Đêm ngủ không ngon, trằn chọc nằm mơ trong mơ đã trải qua đau thương, trải qua năm xưa lưu luyến, lại trải qua dung nhan phải dần mà ngủ ngốc một mình vừa tỉnh lại thì trời đã sáng ngoài cửa sổ gió thổi vù vù mở lịch ra xem lại là ngày hoàng đạo viết có nhiều khách đến thăm đến giữa trưa lúc nghỉ ngơi bỗng có nha hoàn đến báo vương bà mối thành đông đến thăm tôi hỏi nha hoàn là đến gặp phụ thần của ta làm mai sao nha hoàn che miệng cười là đến gặp tiểu thư nói chuyện hôn nhân đấy Tôi phun một miếng trà ra khỏi miệng. Này trên đầu cài một đóa hoa đỏ sẫm, mặt chất đầy phấn, dáng ẻo là bước. 4 năm trước đã từng gặp một lần, lúc đó đến cửa nhà tôi làm mai, là bà mối thứ nhất trong kinh thành mang đến niềm vui đầu tiên và cũng là khởi đầu của chuyện đã xảy ra sau đó. việc vui là một cô gái mới đến kinh thành, liên tục khắc chết 6 vị hôn phu thách buôn bán giang nam nghe thấy tiền tồi như sấm bên tai, tưởng tôi và mẹ hắn trên trời là không tìm được người thứ hai, cứ nghĩ lấy độc trị độc, lấy khắc chế khắc. chắc lần này lại mời nàng đến cầu hôn. Bát quái là tiểu quận chúa của chữ vương phủ đã phải lòng thiếu trang chủ của ngân hàng tư nhân vân phi bạch, muốn nàng đi vân phủ một chuyến nói trước. lòng tôi như lửa đốt, một nóng một lạnh nổi lên. Chỉ một lát tinh thần hốt hoảng Lại là ngày hoàng đạo Tôi hé miệng cố nặn ra nụ cười nói với vương bà mối Đừng làm cho ta lo lắng nữa đấy Khi vương bà mối hoan hỉ rời đi Thì nhà hoàng lại vào báo có bà mối thành đông đến thăm Chả lẽ là trần phủ của tôi hào hoa đã nở rồi sao Dùng khăn tay màu hồng Miệng thì cười mãi cũng không tống được bà mối mang đến cho tôi việc vui, việc buồn này. Việc vui là nàng ký trâu nhà cậu ở thôn Lý, có một đại thân hào xa, là một triệu phú trong thôn. Năm mới khắc với mẹ ruột, lúc nhỏ khắc với tỉ muội, lớn lên khắc với vợ con, tắm lại trong nhà, bất kể là ai thì đều bị khắc chết. Lần này vị thân hào này, từ nông thôn lên kinh thành, vô tình nghe được danh tiếng của tôi thì vỗ đùi, cho rằng tôi là chi kỷ. Vui mừng đến nỗi mời hỷ ương bà đến cầu hôn Mà còn kỳ quái nữa là Thiên kim của liễu thừa tướng Lại cũng đeo lòng yêu thương thiếu chân chủ Của ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch Cũng đến Vân Phủ để tham gia một phen Tôi thấy đầu ong ong như sắp nổ Còn mẹ nó ngày hoàng đạo chứ Xem ra thì hôm nay chính là ngày đến hôn đây Lại còn càng là ngày để nhiều người tương tư nữa chứ Phụ thần vẫy tay bảo gia đình đưa bà mối ra cửa. Tôi ngồi trên ghế cố chấn định mà trong lòng nước mắt sắp trào ra. Phụ thần thở dài đi đến ôm vai của tôi nói. Nhân duyên vốn là trời định, cưỡng cầu cũng không được, còn chớ thương tâm. Nếu còn không muốn gả, phụ thần sẽ nuôi con cả đời. Chờ khi nào phụ thần cáo lão hồi hương thì chúng ta sẽ trở về tô châu. Mới nói đến đó thì bỗng thấy gia đình hấp tấp tiến vào nói có nhị công tử của ngân hàng tư nhân số 1 đến thăm. Tôi ngẩn người ra, chưa kịp đứng lên làn tránh thì thấy một bóng dáng màu xanh lóe lên. Tiền Vân Châu kia đã bước vào mất rồi. Chỉ thấy đó là một thiếu niên tuấn dãng, dáng vẻ hào khí, tư thái phóng khoáng, mất đều ánh lên nét phong lưu, chỉ một loáng mà làm nhà hoàn trong phòng đỏ mặt rồi. Ánh mắt hắn dệt đến chỗ tôi, mỉm cười, chắp tay vái chào phụ thân của tôi cụ thần của tôi liếc nhìn hắn từ trên xuống đánh giá rồi bỗng vỗ bàn bốp một cái khen thật là một nhân tài hiếm có vân châu khiêm tốn thầy bá quá khen nói xong vất tay bảo tùy tùng chỉnh lễ lên nói tổ phụ của vạn bối và rửa sư cốc chủ truyền thần y vốn là có giao tình lúc trước khi còn ở rửa sư cốc vạn bối cùng ali đã gặp nhau lần này đến kinh thành nghe nói thế bá cùng Ali muội muội cũng ở đây nên muốn đến tiếp kiến thử lỗi cho vãn bối mạo muội nói xong cười cười liếc nhìn tôi một cái tôi nghe thấy Ali muội muội bốn chữ này mà sởn gai ốc còn cha tôi thì cười to nói không sao không sao được lắm được lắm giữa trưa, phụ thân còn mời hắn ở lại dùng cơm sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ Sống kiểu củi đốp gặp lửa cháy bùng hận không gặp nhau sớm hơn chút. Ăn cơm xong, phụ thần hướng lên lại mời hắn cùng đánh cờ. Hai người từ trưa cho đến chiều tối vẫn hăng hái đánh cờ không nghỉ. Tôi đứng ở chỗ trống trong vườn, cuối hậu viện, tưởng ngủ một chút, nhưng đáng tiếc trong lòng hỗn loạn nên không thể ngủ nổi. Đứng lên ra khỏi cửa đi thong thả đến chợ, mua một chậu hoa, lặng lẽ đi phần phủ. Vân Phi Bạch đang ở trong vườn vun đất cho cây trúc vừa trồng, mặc áo dài chạm đất, bộ dạng khí chất sảng khoái, vừa mới nghỉ một chút. Trong viện thơm ngát khí trời, tôi đứng trên tường nhìn anh, giật mình nghĩ đến một hoàng hôn ngày đó, cũng là một mảnh đất ẩm ướt sau cơn mưa. Hắn đã nói với tôi. Ali nếu huỳnh muốn lấy muội về làm vợ, muội có bằng lòng không? giọng nói ôn nhu, tràn đầy tình luyến. tôi nguyện ý, tôi đương nhiên nguyện ý. nhưng tiếc thay, nếu có thể, tôi nghĩ muốn hỏi hắn một câu. huỳnh có còn nhớ rõ ali họ trần ở thành nam hay không? nhưng cũng chỉ là tiếc thay, đã dính phải chuyện tình rồi. Ai ai cũng không thể thay đổi được nữa Trong lòng tôi chua xót, Đem chậu hòa vừa mới mua lặng lẽ đặt xuống chân tường Chân kia vừa dẫm lên tường Thì thân mình bỗng đột ngột bị kéo mạnh thắt lưng bị ai nắm chặt Mặt vân trầu kia ở trước mặt tôi lập tức được phóng to lên Tôi kinh hãi Huynh Huynh không phải vẫn đang đánh cầu cùng cha tôi sao Sao lại ở chỗ này rồi. bề môi hắn nhích lên cười không ra cười. muội nói thế nào? tôi vội đẩy hắn ra, vỗ vỗ ngực, còn nói thật với hắn. Tình làm vậy là hù chết người đó. hắn cười âm hiểm tiến sát mặt tôi. bé con, hôm qua muội trèo tường nhà chúng ta, hôm nay muội lại cũng thế, hay là hôm nay trời mưa muội cũng thả diều hả? Tôi nghiêm nghị nói Tình thật thông minh Miệng hắn mím lại Chợt cầm lấy cánh tay của tôi Ép tôi tiến sát tường viện trầm giọng nói muốn thích đại ca của ta phải không Vân Phi Bạch tựa như một cái sẹo lòng tôi Cứ chạm vào thì đau Lòng tôi đau xót không thôi Ngại một lúc mới nhìn hắn nói Tôi không dám thích một ai Cho dù có thật thích Cũng chỉ có lén lút mà thôi Nói xong tôi liền rời đi Mãi một lúc sau Tôi nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng thở dài Hắn thì thào gọi tên của tôi Ali Tôi giả bộ không nghe thấy Cúi đầu vội tránh đi Ngày thứ hai Vườn bà mối lại đến hỏi thăm tôi thuận tiện nói hết mọi chuyện về vân phi bạch Có ý đối với quận chúa Trong lòng tôi chua chát Không khỏi cười đau xót Tất cả tóm lại chỉ có một chữ duyên ban đêm tôi ngồi uống mấy chén rượu. lúc ánh trăng lên cao, tôi dựng thang trèo lên nóc nhà hóng gió. tôi đứng thất tha thất thiểu trên nóc nhà hoảng loạn. tiểu đào nơm nớp lo sợ đỡ lấy tôi. tôi đẩy nàn ra ngồi xếp bằng mắt lờ đờ say nhìn trăng một lúc lâu, sau đó nói: tiểu đào à, người có thích một người nào hay không? tiểu thư, cổ lại nghĩ đến vân đại công tử rồi. tôi cười cười. Người có nghĩ trở thêm một người không? Người có bị người nào phụ bạc không? Tôi dụ mắt xuống, nói Tiểu thư của người là bị người phụ bạc Tiểu thư, tiểu đảo nghẹt ngào đứng lên Tôi vỗ vỗ tay nàng, cười nói Đừng khóc, đừng khóc Nếu tương lai có người dám phụ bạc ngươi Tiểu thư ta đây nhất định sẽ dùng chân hèo Đáng gãy chân hắn mà coi Tiểu thư Nước mắt nàng nhỏ tong tong xuống Nghe qua là khóc thầm Đứa bé này thật yếu ớt quá đi Tôi khoát tay nói Người xuống trước đi Tiểu thư ta một mình ngồi đây nhìn trong một lát Tí còn ngâm thơ nữa Trên nóc nhà sương rơi xuống nặng Vài con quạ đen vẫy cánh chui ra Đập đập cánh rồi bay mất vào bóng đêm Tôi ngẫm lại chuyện cũ Ngẫm lại chuyện bây giờ không biết lúc nào đã nằm ngủ luôn trên nóc nhà rồi, dường như lại là một giấc mộng. trong mơ có người ôm lấy tôi, vỗ vỗ hai tay vào mặt tôi nhẹ nhàng mà thở dài. Tà đến chậm mất rồi, muội đã thích hắn. một lát tôi lại nghe thấy giọng hắn trầm thấp, khán khàn khàn. Tà đã tìm muội lâu như vậy, mày quá, mày quá, cuối cùng là tìm được rồi. Các bạn vừa nghe xong chương 6 phần 1 của chuyện Gái già gà lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.